Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện xông vào ngõ âm dương. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc bảy mươi 78, nhau thay 4, Trần Dương vội vàng chạy đến trường học mới vừa bước vào phòng giáo viên liền nghe tiếng cãi nhau ồn ào. Cậu đẩy đám đông chen vào trông thấy mỗi tuyên đang yên tĩnh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai chân ngắn ngùn không chạm đất đông đưa qua lại. Cô bé như có linh cảm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Dương đến liền nở nụ cười, Trần Tiểu Dương.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 Trần Dương thì thầm, sau đó nói với Ngũ Tuyên: Ngày mai dẫn anh đến gặp bạn học kia cũng cần điều tra thêm về mấy tên lúc nãy. Ngũ Tuyên vỗ vỗ ngực giới thiệu hai thuộc hạ Mao Cương, cậu nhướng mày, bọn họ ở phân cục. Cô bé chợt nhớ đến đống bài tập về nhà, mặt không thay đổi quan sát vẻ mặt Trần Dương, vừa cảnh giác vừa gật đầu. Họ vừa tới là lo lắng cho em, nhưng họ nấp rất kỹ sẽ không ra ngoài dọa người ta. Về đến phân cục Trần Dương trông thấy hai Mao Cương đang ủ rũ đứng ở góc tường.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 Nhưng sau khi triệt lông cô nàng nhìn kỹ gương mặt hai mao cưng qua lớp lông ngắn mịn có thể thấy được mũ quan của họ khá bắt mắt giá trị nhan sắc chắc chắn sẽ tăng vọt. Hai mao cưng nghe vậy đồng lọt ngẩng đầu ánh mắt đầy hy vọng. Mỗi tuyên che mặt không muốn nói chuyện còn mao tiểu lị thì bị ánh mắt này làm cảm động cô ở lại phổ cập cho họ nói sau khi triệt lông chắc chắn rất dễ nhìn. Cô nàng còn chạy về phòng lấy dao tỉa mày của cô đưa cho hai mao cưng, hai người thử xem. thế là đến lúc khấu thiên linh và lục tu chi về đến phân cục trông thấy hai mao cương cứng đờ người đứng ở góc tường mặt đầy bọt kem nhìn rất đáng thương mao tiểu lị đứng trước mặt nóng lòng muốn thử biết khấu thiên linh về cô không thèm quay đầu mà hô to lão khấu cho em mượn dao cạo dâu của anh dùng một chút khấu thiên linh từ chối dao cạo dâu của đàn ông cũng như quần lót không thể cho mượn keo kiệt mao tiểu lị lẩm bẩm cô cúi đầu nhìn dao tỉa mày trong tay mà thở dài cái này cạo không sạch hết được quá nhỏ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 Ngay cả mã Sơn Phong cũng cầm tách trà đi ra cảm thán, có tinh thần hơn rồi đó. Trần Dương nghe ồn ào dưới lầu cũng muốn đi xuống xem, độ sóc kéo cậu lại, nhìn anh là được rồi. Cậu phất phất tay, anh thì nhìn lúc nào mà chẳng được, đã nhìn mấy năm rồi. Họ thì khác hiếm lắm mới thấy, có khi ngày mai lông sẽ mọc dài lại. Cậu chỉ là thuận miệng nói thôi, nhưng độ sóc lại cảm thấy nguy cơ trong câu nói của cậu ý em là em nhìn anh chán rồi. hả Trần Dương không hiểu sao độ sóc lại kết luận như vậy. Cậu vốn đang vội đi xuống xem hai mau cương, thấy hắn mặt không thay đổi thì dừng lại. Hắn buông tay ra quay vào phòng, tùy em. Trần Dương sừng sốt cúi đầu nhìn dưới lầu đang rất ồn ào náo nhiệt. Hai mao cương cạo lông xong lộ ra gương mặt tuấn tú khiến mao tiểu lị hứng thú, muốn lột đồ họ mà cạo sạch lông cả người. Hai mao cương bị dọa sợ, như mèo bị dẫm phải đuôi chạy trốn bốn phía. Hai, Trần Dương thở dài quay vào phòng đóng cửa lại, trông thấy độ sóc đang quay lưng về phía cậu dưới ngọn đèn.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 Vừa thấy cậu xuống lầu, cô bé bảo hai mao cương lôi hai cái dương lớn ra, mở ra. Bên trong đầy các món pháp khí quý báu, mỗi tuyên hài lòng gật đầu trần tiểu dương, anh thích món nào thì cứ chọn. Ở đâu mà em có nhiều pháp khí như vậy? Trong 36 huyệt mộ đều có, vốn dùng để chấn áp em. Chẳng qua bây giờ không chấn áp được, em đào lên cho anh dùng. Đừng lo lắng, trong cổ mộ vẫn còn rất nhiều tùy thiện dùng, dùng hỏng thì vất đi.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 đương nhiên thứ mà họ cất giữ thì không tầm thường rồi. Mã Sơn Phong nói tiếp bọn họ cất giữ rất nhiều pháp khí quý báu như vậy, không lấy ra cho hậu bối dùng thì cũng gì xét mà thôi. Ông chỉ chỉ về phía tròi nghỉ mát ngoài sân, chất đống ngoài kia kìa cháu tùy ý chọn. Mấy pháp khí không tầm thường được gói trong hộp một vài món bỏ trong túi biêu kiện giống như hàng hạ giá chất trong sân.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 Sau khi cột dây, độ sóc nước mắt lên, vừa khéo lần này pháp khí của em bị mất đổi thành kiếm đồng tiền đi. Dương khí trên đồng tiền dồi rào, kiếm lại hung hiểm, là vua của trăm loại binh khí, sinh ra để chém giết hiệu quả trấn ta cũng tốt nhất. Trần Dương thì thào, không phải ông nội vua nói chỉ còn lại một đồng tiền cổ thôi sao? Pháp khí của sư tổ vua tộc đời đời tương truyền, dương khí dồi rào, pháp lực cao cường, dùng càng lâu lại càng mới và lợi hại hơn. Bởi vậy đồng tiền cổ đó rất quý giá.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 Lúc này trên WeChat là mấy đường linh lục tu chi gửi đến. Thăng thật là đáng sợ. Thất niên chi dương rất nguy hiểm, nhất định phải xem. Thăng nếu như gặp chuyện này, bạn chỉ còn 3 ngày để cứu vãn cuộc hôn nhân. Thăng nhớ kỹ những điều này có thể khôi phục tình yêu cuồng nhiệt. Thăng khiếp sợ khắp Internet cách để đàn ông tôn sùng nhau. Độ sóc nghiêm túc gõ chữ cảm ơn quả nhiên rất có ích.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 mỗi thiên bỗng quay đầu nhìn Trần Dương qua cửa sổ, nở nụ cười tươi giói. Ngay sau đó, cô bé lạnh mặt nhìn thẳng về phía lớp phó học tập đang nhìn cô đầy ghen tị. Lớp phó thấy thế cánh tay khẽ run một cái, lập tức cúi đầu cắn móng tay thế mà cắn đến chảy máu. Lớp phó học tập lẩm bẩm gì đó trong miệng như bị thần kinh. Bạn cùng bàn sợ đến phát khóc.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 Lúc này hai mắt kép của lớp phó bại lộ trước mặt tất cả mọi người, nhưng cô nàng không hề e rè sợ hãi, trái lại càng thêm đáng sợ. mỗi tuyên cao mày dơ ngón trỏ từ từ đến gần cặp mắt kép đáng ghét đó. Trần Dương hô to, mỗi tuyên, mỗi tuyên dừng lại, lớp phó nhân cơ hội này đá cô bé ra xa rồi đập phỡ cửa sổ thủy tinh, nhảy qua cửa chạy trốn. Cô Lâm kinh hô, đây là lầu bốn đó.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 Mỗi tuyên chớp chớp hai mắt vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn, cô ơi! Cô Lâm vội vàng dẫn mỗi tuyên ra ngoài, sao có thể để trẻ em nghe chuyện máu me bạo lực được? Mỗi tuyên đứng ngoài cửa nhưng vẫn nghe được cuộc đối thoại trong phòng. Hiệu trưởng đưa cho Trần Dương danh sách học sinh bị bệnh tâm lý trong trường, trên đó ghi rõ tên tuổi, địa chỉ và miêu tả chi tiết chứng bệnh cùng cách điều trị.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 Đại béo cảm ơn lời khen nhưng không hề do dự từ chối giúp đỡ. Trần Dương nói tiếp vậy thôi, vậy mày ở đây chơi với ngỗi tuyên đi. Anh chàng lập tức chờ mình đứng lên, không cần người mùi, ra biết người cậu muốn tìm. Lập tức xuất phát, ngỗi tuyên nhìn chằm chằm theo thân mình linh hoạt của đại béo, như có điều suy nghĩ quả nhiên là một quả bóng. Bên trong toàn là khí, nhẹ nhàng nhảy lên là có thể bay rất cao. Cô bé hỏi con mèo quỷ này vẫn ở trường học hà anh.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 mỗi tiên nghiêng đầu nói, "Tô ni từng nói là cổ hại người, còn liên quan đến cổ sao? mao tiểu lỵ kinh ngạc nhìn ảnh chụp thế, nhưng những thiếu nữ này bị xem là khoang dinh dưỡng cung cấp cho tiểu quỷ cũng giống như cổ trung nhỉ? sinh khí cả người đều cấp cho quỷ con, quỷ con lớn lên rồi sinh ra cuối cùng bị ma mẫu ăn mất bổ sung năng lượng. audio chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện .com chương tám nhau thai 6. Đủ sóc nói, khí ở khắp nơi trong thiên địa quỷ con ăn khí mà lớn, sinh khí do thất tình lục dục biến thành. Khuếch đại một loại cảm xúc nào đó có thể khiến sinh khí trở nên dồi dào, nhưng đó giống như hành vi dùng quá nhiều không thể bù đắp. Bệnh tâm lý của những thiếu nữ đó là do cảm xúc nào đó của họ bị khuếch tán, khiến sinh khí nồng đậm đến thời khắc nồng đậm nhất mà mẫu bỏ quỳ con vào cơ thể thiếu nữ là có thể sáng sinh tối ăn.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 Thời gian để quỳ con thành thục không vượt quá một ngày, như vậy nó có thể nhanh chóng bổ sung năng lực nhưng bồi dưỡng thiếu nữ thành bình dinh dưỡng để sinh quỳ con thì cần một đoạn thời gian nhất định. Cậu quay đầu nhìn mỗi tuyên, mỗi tuyên cũng suýt bị theo dõi. Cô bé gật đầu nói, bọn chúng muốn làm em sợ hãi. mỗi tuyên thông minh, lại ngoan ngoãn đáng yêu trong mắt đối phương thì cô bé là bình chưa tốt nhất, nếu không chúng sẽ không chọn cô bé dù biết rõ thân thể bé chưa trưởng thành. Bé gái 9 tuổi rất dễ sợ hãi.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 Cô bé nhìn hai người, không muốn bán đứng Trần Dương, lại không dám nói dối độ sóc cuối cùng bé nhào vào lòng cơ khương, khương ta muốn ăn kẹo. Thế là cơ khương bóc vỏ kẹo cho bé, mỗi tuyên phòng má ngậm viên kẹo trong miệng ra hiệu bé không thể nói chuyện. Trần Tiểu Dương đắc ý chống nạnh nói, hôm nay chưa ăn kẹo. Độ sóc hơi híp mắt kề sát vào tay cậu bảo về phòng kiểm tra. Trần Dương lập tức ủ rũ, cậu đỏ mặt ngoan ngoãn nộp hết kẹo. Hắn thấy thế hơi tiếc nuối.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 Vẻ mặt hắn không vui, môi mím chặt không nói lời nào, mắt nhìn thẳng. Hắn nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, một lúc lâu mới quay đầu qua hỏi, hửm. Khấu Thiên linh đỡ lục tu chi dậy ảnh uống say, tôi dìu lên lầu nghỉ ngơi. Trương cầu đạo hiếu kỳ, mùi biên nồng nặc xế chiều hai người đi uống à. Hắn vừa đứng dậy nhường đường vừa nói. Khấu Thiên linh đỡ lục tu chi đi qua, cũng vừa đi vừa nói. A chi đột nhiên muốn uống rượu thế là chúng tôi mua hai lốc bia ở quán ăn ngoài tiểu khu. Vốn hơi say, vừa nãy gió thổi đã tỉnh, bây giờ ngồi xuống lại bắt đầu say. Mã Sơn phong hỏi, hắn uống bia, mới đầu không quen, cuối cùng uống sạch. Lục tu Chi đột nhiên dừng lại, khấu thiên linh đang dìu hắn cũng phải đứng lại. Khấu thiên linh dỗ dành A Chi Anh say rồi. Chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi. Gương mặt lạnh lùng của Lục tu Chi không hề thay đổi, hắn liếc nhìn khấu thiên linh, dường như không nhận ra người quen. Một lúc sau, Lục tu Chi do dự nói tuyên tuyên.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 Khấu Thiên linh nắm cánh tay Lục Tu Chi, nhỏ giọng nói A Chi anh say lắm rồi, chúng ta lên phòng đi. Quay về phòng, Lục Tu Chi như cười như không nhìn khấu Thiên linh, người sau thấp thỏm bất an gật đầu. Hắn lại hỏi tiếp về phòng làm gì. Hửm, em ngủ với anh sao? Móa ơi!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 Dưới lầu, mọi người xem kịch xong cảm thấy mỹ mãn. Mao Tiểu Lị vỗ vỗ tay, quét vỏ hạt xưa ném vào thùng rác rồi nói, không ngờ ngày thường lục tu chi trông rất chính nhân quân tử tiên phong đạo cốt thì ra trong xương toàn là há há há. trương cầu đạo liếc xéo cô nàng, em có phải là con gái không vậy? Em nói gì sai? Mao Tiểu Lị và trương cầu đạo đối mặt trong giây lát, bỗng hai bên đồng loạt ra tay, chân đá tay đấm không ai nhường ai, giống như hai đứa con nít đang đánh nhau vậy.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 Tiểu Lệ và Cầu Đạo chờ một chút, anh đưa danh sách các cô gái cần liên lạc cho hai đứa. Vâng, Ngũ tuyên dơ tay lên, còn em, Trần Tiểu Dương, em làm gì? Làm bài tập xong chưa? Cậu hỏi ngược lại, cô bé út ức làm ổ trong lòng cơ khương, học sinh cấp 2 không có nhân quyền. Lúc này đại béo nhảy vào từ cửa sổ, vừa thấy Ngũ tuyên và độ sóc nó hoàng hồn trợn trắng mắt từ giữa không chung rơi phịch xuống đất phát ra tiếng động thật lớn. Ngũ tuyên kinh ngạc, em còn tưởng nó sẽ nhẹ nhàng đáp xuống không ngờ thật sự có trọng lượng trần dương giơ chân trần nhu nhu cục thịt tròn vào dưới đất béo tìm được cô nàng lớp phó chưa đại béo chôn đầu trong từng lớp thịt mỡ giơ tấm bìa lên trên cái bìa viết mấy dấu chấm tròn méo mó nó sợ đến nỗi không dám nói lời nào ngay cả viết chữ cũng run tay trần dương nhướng mày hướng cơ khương nói khương phiền cô đưa mỗi tuyên về phòng nhớ dặn bé làm bài tập về nhà cơ khương nghe theo ôm mỗi tuyên mặt không thay đổi nhưng không cam lòng đi lên lầu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 Trương cầu đạo thờ phào nhẹ nhõm, lấy di động mở trò chơi, à. Mau tiểu Lệ đạp hắn một cái, đáng bị FA. Cô cầm quyền vở vừa dày vừa nặng lúc nãy nói, không được ngày nào cũng bị nhét bánh chó chịu không nổi nữa rồi. Anh nói xem, phân cục chúng ta chỉ có mấy người ai cũng thoát kiếp FA cả rồi, chỉ còn anh với em. Anh không cô đơn sao? Không phải còn có mỗi tuyên sao? Cầm thú, trẻ con mà cũng tính hả?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 Trần Dương Nghi hoặc Béo, sao mày biết rành quá vậy? Ra vào rồi, vì vậy mà bị sách cổ đến phòng bảo vệ trở thành một con mèo ăn trộm đáng khinh ảnh chụp còn treo bên ngoài phòng bảo vệ kia. Nhớ lại chuyện này, Đại Béo vô cùng chua xót trong lòng. Tuy tấm hình là tìm người nhận mèo lạc nhưng vẫn trở thành nỗi xì nhục của nó. Bỗng nhiên Đại Béo cảnh giác khom lưng, có người đến. Nói xong nó nhảy xuống sân, bóng dáng nhanh chóng biến mất sau gốc cây to.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 Cậu suy nghĩ một chút rồi đưa một lá bùa chấn tà, hiện tại tinh thần bà ấy hoảng hốt ba hồn bảy vía dễ xuất ra, đừng để bà bị hù dọa, nếu không tìm về rất phiền phức nhớ gọi tên và nắm tay bà ấy. Hà trường thọ liên tục gật đầu còn an an, không phải chuyện vừa xảy ra ngày một ngày hai, đương nhiên không có khả năng giải quyết ngay lập tức.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 thế nên quỳ con trong bụng hà thiên na hấp dẫn nó ma mẫu quả quyết vứt bỏ quỳ con trên lầu lựa chọn bào thai trong bụng hà thiên na cao thiên lượng và hà thiên na không nhìn thấy ma mẫu chỉ cảm thấy nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống hai người cảm thấy sởn tóc gáy hai vợ chồng nóng ruột đồng loạt thăm dò nhìn sang độ sóc đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên ánh đèn chớp lóe liên tục vài tiếng sau đó xẹt xẹt hai cái rồi khôi phục bình thường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 nhưng mới lên đến lầu 2 thì nó bị đập mạnh xuống khiến nó té đập mạnh xuống hư cả nền nhà ma mẫu dãy rụa đứng lên nhìn thấy độ sóc thản nhiên đứng ở đầu cầu thang độ sóc nhìn xuống khí phách uy nghiêm ma mẫu tây tặng người ăn con của ngươi vì sức lực người ngoài không quản vì cân bằng âm dương nhưng ngươi ký sinh quỳ con vào người các thiếu nữ vô tội gây hại dương gian tội không thể tha lúc ma mẫu bị pháp ấn của phong đô đại đế làm bị thương thì nó đã nhận ra thân phận của độ sóc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 Họ là những thiếu nữ bị quỷ con hút hết sinh khí, ngoài ra còn có mấy thiếu nữ đang lớn bụng. Trong đó có vài người tỉnh táo, dù sợ hãi nhưng cũng ngầm hy vọng. Lục Thu Chi lập đàn xung quanh đốt 8 cái đèn dầu nhỏ căn cứ theo 8 cửa bát quái. mao Tiểu Lị đang liên tục vẻ bùa trấn tả xung quanh sân thượng, trương cầu đạo vừa rót rượu gạo vào chu sa, vừa cầm đi theo bên cạnh cho cô dùng. Đương nhiên khấu tuyên linh đang giúp Lục Thu Chi lập đàn mượn sinh khí núi sông ao hồ.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 phải có hoa sơn, thanh long bạch hổ lượn quanh. Hoàng Hà là một trong tam đại Càn Long của Trung Quốc bắt đầu tại Côn Luân càng là sinh khí không ngừng. Thủ đô là nơi có phong thủy bảo địa xuất sắc hoàn mỹ nhất thế nên mượn sinh khí sông núi Ao Hồ ở thủ đô là dễ dàng nhất. Thuật ngữ phong thủy, lấy Nam Hải, Trường Giang, Hoàng Hà làm danh giới, phân biệt núi non Trung Hoa thành ba bộ phận, xưng là tam đại Càn Long.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 trên vách tường đầy quỳ con đang bỏ lên chúng im hơi lặng tiếng nghe theo sai khiến của ma mẫu mà bỏ lên cô hô to phía dưới đầy quỳ con trần dương hỏi chúng nó không sợ bùa trấn tả sao mao tiểu lị nghe vậy cúi đầu nhìn lại lần nữa đương nhiên không phải cô nhảy lại vào trong sân thượng rồi nói biết con kiến bò qua vòng lửa không trương cầu đạo co mày không phải chứ trần dương linh hoạt nhảy ra ngoài nhìn xuống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 Bọn họ chỉ có 5 người, e là không ngăn cản được bầy quỳ con đông đúc. Một khi xảy ra sai sót, có con chạy vào quây rối lục Tu Chi, chỉ sợ trận pháp sắp thành công lại đổ sông đổ biển, còn hại chết mấy thiếu nữ. Anh Trần, làm thế nào bây giờ? Trần Dương thu hồi kiếm đồng tiền, lão độ, giao cho anh. Cậu lùi đến bên cạnh độ sóc, anh lệnh cho chúng rời đi đi. Độ sóc sờ nhẹ lên mũi, bất đắc dĩ nói, mệnh lệnh của anh không có tác dụng. Cậu kinh ngạc sao vậy?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 Chuộc lại hết tội nhiệt mới được vào luân hồi. Hai tay độ sóc bắt chéo vào nhau, ngón cái tay phải vuốt nhẹ lên ấn của phong đô đại đế trên ngón cái tay trái. Hắn vừa niệm xong, lập tức có một con dấu sáng rực xuất hiện giữa không chung, đánh xuống hàng vạn quỷ con bên dưới trở thành dấu vết không cách nào xóa mở. Trừ phi một ngày nào đó, tất cả tội nhiệt được chuộc dấu vết tự biến mất chúng mới có thể tiến vào luân hồi.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 Có phải em lừa tiền người ta? Cốt, Mao Tiểu Lệ trừng mắt nhìn hắn. Trương Cầu Đạo không chút lưu tình cười nhạo nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận đỡ lấy cô nàng đang run chân đi đến nơi an toàn, ngồi xuống đi, người nhát gan. Mao Tiểu Lệ tức giận hung hăng đạp tới, suýt chút nữa đánh nhau với hắn. Ấn của Phong Đô Đại Đế không chỉ chấn áp bầy quỷ phía dưới mà còn trấn áp cả đám quỷ con chưa ra đời trong bụng các thiếu nữ.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 Khấu tuyên linh đang cầm canh bồi bổ đút cho lục thu chi, người sau làm vờ bị hao hết sức lực vô cùng suy yếu để khấu tuyên linh chăm sóc. Trần Dương ngồi trên sofa lật xem bài tập của mỗi tuyên, vẻ mặt âm u như sắp nhỏ nước. Độ sóc ngồi trên ghế bành đối diện cầm báo xem không để ý đến tình hình trước mắt. Cờ Khương đứng bên cạnh không nói lời nào, mỗi tuyên xoắn hai ngón tay đứng trước mặt Trần Dương không dám lên tiếng, hai mao cương cẩn thận từng ly từng tí dán sát vào tường cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại. Bầu không khí ngưng trọng đến nỗi không ai dám thở mạnh, ngay cả động tác lật trang báo của Phong Đô Đại Đế cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Trần Dương đột nhiên khép vở bài tập ném lên bàn, nói với ngũi tuyên, viết mấy chữ xem. Cô bé run run đôi vai gầy nhỏ, làm bộ đáng thương nhìn cậu. Mã Sơn Phong đau lòng không thôi, ông vội vàng đi qua nói, đã bắt được ma mẫu và cũng cứu được những thiếu nữ kia chúng ta nên ăn mừng thôi. Chú mời mọi người bữa khuya ăn tôm hùm đất được không?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 Ôi chào, cơ thể trẻ em chưa phát triển, mới 9 tuổi đã học cấp 2, bài tập về nhà của học sinh cấp 2 rất nhiều, một cặp sách to đùng, phải thương lượng với giáo viên mới được, đừng cho mỗi tuyên làm nhiều bài tập như vậy. Con bé còn đang tuổi lớn đó. Trần Dương cắt ngang lời mã Sơn Phong, chú mã, ai báo cho chú quay lại phân cục vậy? Cậu vừa dứt lời, khấu tuyên linh bỗng ho khan không dứt. Trần Dương nhìn sang.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 Ánh mắt cầu cứu của cô bé đã phóng về phía mã Sơn Phong, Cơ Khương và Mao Tiểu lỵ vô số lần, nhưng đều bị vô tình làm lơ. Cô bé cúi đầu đưa vở cho Trần Dương, cậu cầm lấy mở ra xem. Trần Dương bình tĩnh lật xem, sau đó đột một ném mạnh quyền vở lên bàn. Tiếng động vang lên làm mấy người có mặt đều giật mình run lên, ngay cả độ sóc cũng nhịn không được ngước nhìn, ngón tay khẽ cử động.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 Em không thấy cổ tay họ vẫn còn bị đóng đinh sao, sao có sức mà viết chữ. Mà mẫu sông tới cũng không ngừng làm bài tập 7 ngày từ thứ hai đến chủ nhật, ngay cả giờ nghỉ trưa và ngày lễ cũng phải làm bài, chu bái bì cũng không bằng em. mỗi tuyên phồng miệng, họ viết chữ chậm còn viết sai. Vậy là lỗi của mau cương à, em có thể tự viết. Trần Dương chắp hai tay sau lưng, cúi đầu răn dậy cô bé. Mã Sơn Phong nhanh chóng giảng hòa, mỗi tuyên còn nhỏ, đang tuổi lớn mà.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 Sau này em sẽ tự làm bài tập một mình. Nói xong cô bé ngừng lại một chút rồi nghiêng đầu, meo meo meo. Theo bài hát học tiếng mèo kêu. Knock out. Trần Dương ôm ngực, muốn ôm mỗi Tuyên mà hôn mấy cái, nhưng Mã Sơn Phong lại nhanh hơn cậu một bước, ông như cơn gió lốc vọt lên ôm cô bé như tâm can bảo bối, biết sai là trẻ ngon ông nội tha thứ cho cháu, ông mua kẹo cho cháu nha. Mao Tiểu Lệ thấy nguy cơ được giải trừ lập tức nhảy đến hô to, "Chú Mã, chú nói mời mọi người bữa khuya mà, không được thay đổi." Được rồi, tất cả cùng đi nào. Mỗi tuyên e dài nhìn Trần Dương, Trần Tiểu Dương, anh có đi không? Anh không đi thì em cũng không đi. Trần Dương không vui nói, không được ăn thức ăn quá kích thích. Mỗi tuyên là phi cương vốn không thể ăn thức ăn nóng ở Dương Gian, thức ăn hơi kích thích càng không được. Không thành vấn đề, anh Trần. Hiện tại chú Mã đang cố gắng làm một ông lão Phật hệ dưỡng sinh, chú ấy biết nhà hàng nào có các món dưỡng sinh ngon.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 Chẳng qua không có sự đồng ý của cơ khương, họ không dám tùy tiện đi theo. Cơ khương rũ mắt trong chốc lát rồi cười nói, vậy thì cùng đi. Hai mau cương lập tức nở nụ cười dù cứng ngắt, sau đó tất cả cùng đi. Mọi người ra ngoài thì gặp đại béo, mèo ú nghe đi ăn khuya, lập tức ồn ào đòi đi cùng, lại bị trào phúng khinh bị cân nặng một phen. Thế nhưng núi thịt phóng khoáng, không thèm để ý. Mọi người ăn uống no say, trời vẫn còn mưa.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 Trong phân cục ngoài mã Sơn Phong và Lục Tu Chi thì chỉ có Trần Dương, Khấu thiên Linh và Trương Cầu Đạo là từng tiếp xúc với vụ án 4 sao. Mà Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo chỉ tiếp xúc chứ không tham dự, chỉ có Trần Dương từng tham gia vụ thôn không người, nhưng khi ấy có độ sóc bên cạnh nên cậu không lo lắng gì lắm. Lần này vài người trong phân cục dự định nhận đơn hàng 4 sao, cậu hơi do dự và lo lắng. Lần này Tiểu Lị, Cầu Đạo, Lão Khấu và Anh, bốn người chúng ta sẽ nhận vụ này.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 Mọi người bắt đầu bàn bạc về đơn hàng bốn sao, hy vọng có thể càng hiểu biết kỹ càng hơn để dễ bề hành động, thảo luận đến đêm khuya mới dừng. Trần Dương trở về phòng, trên đường theo thói quen ghé qua phòng mỗi tuyên, cô bé đã ngủ rồi, cậu yên lặng lui ra ngoài. Trần Dương mở cửa vào phòng, lập tức nhào lên người độ sóc dùng tất cả tay chân bám lấy hắn như con la. Đổ sóc vỗ vỗ mông cậu ôm cậu lên ước lượng, sau đó hắn ôm càng chặt hơn, rất vui sao. Ừ tâm trạng tốt.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 mấy món này tương đối đặc biệt có người vì kích thích sẽ bỏ nhiều tiền mua chủ của nhà trưng bày họ ngụy ngụy quang minh ông ta và vợ con đều ở lại trong nhà trưng bày bức tranh kia tên là quái đản là bức tranh ác quỷ do một tên tội phạm giết người liên hoàn tiếng xấu vang xa dùng máu tươi của hắn trộn với thuốc màu vẽ ra vừa mới lưu truyền đã được ngụy quang minh siêu tầm nên không nổi danh trần dương hỏi từ lúc mua bức tranh này mới có chuyện à đúng vậy khấu thiên linh trả lời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 lúc cô bình tĩnh lại muốn kiểm tra thi thể thì thi thể bỗng tự động đứng lên chỉ vào đồng hồ cười ha ha tìm không được con thắng sống còn sống mao tiểu lệ kinh ngạc nhìn đứa trẻ cô rũ mắt nhìn thấy xung quanh đồng hồ được giải đầy muối bèn hỏi em là chi chi hà trốn trong đồng hồ là gì vậy ngụy chi chi hô to chị là ai ăn trộm hà mẹ mẹ trong nhà có trộm tề nhân nghe tiếng nhìn sang vừa thấy chi chi thì tức giận không thôi chi chi con lại giải muối chơi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 Ngụy Miên Miên đã có gia đình, sống ở lầu một với chồng. Ngụy Hiểu Hiểu và vợ chồng Ngụy Quang Minh cũng ở lầu 1. Còn hai đứa bé thì ở lầu 2 nhưng cách phòng của vợ chồng Ngụy Kiệt rất xa. Tề Nhân đứng trước hai căn phòng dành cho khách, không ngờ lại nhiều người như vậy nên chúng tôi chỉ quét dọn hai căn phòng, may là giường trong phòng khá lớn, có thể ngủ được hai người. Mao Tiểu Thư ở chung phòng với Hiểu Hiểu dưới lầu được không? Mao Tiểu Lệ gật đầu, được ạ.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 Trương Cầu đạo đi tới, lướt qua cây đại thụ nhìn ngọn núi phía xa, thế núi dữ tợn, đá lầm chầm quái dị, dáng hung tất lộ sát khí ngưng tụ đại hung. Hắn miêu tả phong thủy ngọn núi cạnh nhà trưng bày, tóm lại nhà dựa núi có thể tụ tài vận, nhưng thế núi lại dữ tợn hung ác, không thể tàng phong tụ khí thì sẽ tụ khí hung sát, rất bất lợi cho chủ nhà. Trần Dương kéo rèm lại, xoay người lại nói, lúc đến đây mọi người có chú ý đến phong thủy của nhà trưng bày ngụy thị không?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 Ngụy Kiệt cười nói, đúng là nhà trưng bày mới thành lập 15 năm, nhưng Ngụy ra siêu tầm đồ vật đã hơn trăm năm. Có lẽ là do di truyền, cũng có thể là do từ nhỏ được hôn đúc chúng tôi đều thích siêu tầm mấy thứ kỳ quái. Đương nhiên dưới cái nhìn của người ngoài thì chúng rất đáng sợ còn nghĩ chúng tôi biến thái. Nhưng đối với chúng tôi, đây chỉ là sở thích không giống người thường mà thôi, mọi người chỉ thấy kinh khủng còn chúng tôi lại biết thưởng thức biết chúng nó đẹp đến nhường nào.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 Có lẽ vì vẻ mặt lạnh nhạt và không hứng thú của mọi người ở đây, Nguyệt Kiệt không khoe khoang đắc ý nữa, hắn dẫn bọn họ đi qua tôi dẫn mọi người đến chỗ bức tranh kia. Nơi này siêu tầm rất nhiều thứ kỳ quái, bao gồm thi thể, xương người, còn có các món máu thanh tàn bạo như trống da người, thang ca da người và bát bằng xương sọ. Qua góc bên kia thì trưng bày các vật siêu tầm, không còn tiêu bản người nữa.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 Tâm tư và tính toán của cô ta gồm cả quan hệ với Nguyệt Kiệt không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta không xen vào mâu thuẫn của người nhà họ Nguyệt. Mục đích của họ là bắt tà linh tác quái trong nhà trưng bày, không phải giải quyết mâu thuẫn của người nhà họ Nguyệt. Vâng, sau khi phân công công việc xong, Trần Dương lại nhìn bức tranh, càng nhìn càng thấy bức tranh quá hông tà.